thứ Bảy tuần 2 phục sinh, Lời Chúa theo Thánh Mắc Cô chương 16, câu 15 đến câu 20 Người nói với các ông Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ Loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ Còn ai không tin thì sẽ bị kết án Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ Sẽ nói được những tiếng mới lạ Họ sẽ cầm được rắn Và dù có uống nhầm thuốc độc Thì cũng chẳng sao Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh Thì những người này sẽ được mạnh khỏe Nói xong Chúa Giêsu được đưa lên trời Và ngự bên hữu Thiên Chúa Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi Có Chúa cùng hoạt động với các ông Và dùng những dấu lạ kèm theo Mà xác nhận lời các ông rao giảng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 và khắc vọng muốn giới thiệu Đức Jesus cho thế giới